Chương 66, bái phỏng, Trần Mạn Nhu thỉnh an hoàng hậu xong, thấy thời gian còn sớm, đơn giản liền chuẩn bị đi bộ trở về, dù sao trở về quá sớm cũng không có chuyện gì làm, nương nương, mấy ngày hôm trước, hoa tử vi ở ngự hoa viên đã nở, chúng ta đi xem, hồi ẩm đi theo một bên, cười hớ hớ nói, Trần Mạn Nhu suy nghĩ, không nhớ được hoa tử vi trồng ở hướng nào, nàng luôn luôn đối với hoa hoa thảo thảo không quá hứng thú. Lúc nhàm chán mới có thể nhìn hai cái, cho nên lúc này cũng phân không rõ ràng ngự hoa viên có trồng loại hoa gì, hoa tử vi trồng ở bên sùng kính điện, có vài cây, hồi ẩm rất biết sát ngôn quan sát, lập tức cười nói, hoa nở đặc biệt lớn, nở cũng nhiều, chúng ta chiếc mấy cành trở về cắm ở bình hoa, có thể để mấy ngày, Trần Mạng Nhu gật gật đầu, vậy đi, chúng ta đi qua nhìn một cái, theo vĩnh thọ cung đến sùng kính điện phải vượt qua không ít cung điện. Trần Mạn Nhu đi tới đi tới, bỗng nhiên nhớ đến, hình như từ khi mình tiến cung tới nay, cơ hộ không có bái phỏng qua phi tầng khác, ngắn hoa tử vi cái gì, rất không có ý nghĩa, không bằng đi bái phỏng người khác một chút, nghĩ, nàng liền nghiêng đầu hỏi, này, trong điện là ai trụ lại, hồi nương nương, trụ lại là Vương Tu Nghi cùng Lý Tu Hoa. hồi ẩm vội vàng hồi đáp, thấy Trần Mạn Nhu đi phía trước nhìn nhìn, lại trả lời tiếp, trử tú cung phía trước trụ lại là tống mỹ nhân cùng tề mỹ nhân, qua trử tú cung, chính là sùng kính điện, vậy còn điện bên kia, trần mạng nhu nâng tay chỉ một chút, hồi ẩm nhìn nhìn mới nói, hồi nương nương, nơi đó là hàm phúc cung, nguyên bản trụ lại là mã tiệp dư vương tiệp dư cùng đinh tiệp dư ba người, sau này mã tiệp dư chuyển đến cảnh nhân cung quý phi nương nương, nơi này chỉ còn lại có vương tiệp dư cùng đinh tiệp dư, phía trước hàm phúc cung chính là trường xuân cung lưu phi nương nương. Vòng quá trường Xuân Cung, là Duyên Khánh Điện, trụ lại là Hàng Uyển Nghi, phía trước Hàng Uyển Nghi là Vũ Hoa Cát, trụ lại là Hồ Chiêu Nghi. Trần Mạng Nhu đứng ở tại chỗ suy nghĩ một chút, hồi ẩm lại vội vàng nói, lúc này Vương Tu Nghi cùng Vương Tiệp Dư ước chừng là hầu hạ ở chỗ Hoàng hậu Nương Nương, Đinh Tiệp Dư cùng Lý Tu Hoa ước chừng phải đi từ An Cung, Vương Tu Nghi cùng Vương Tiệp Dư đều là người của Hoàng hậu Nương Nương. Mà hai người Đinh Tiệp Dư cùng Lý Tu Hoa lại là từ An Thái Hậu năm đó ban cho Hoàng thượng, cho nên lúc này các nàng ước chừng đều không có trở về, bất quá, về tình Lý Trần Mạn Nhu hiểu được, chỉ là phương diện quy cũ, Trần Mạn Nhu nghiêng đầu nghi hoặc hỏi, Đinh Tiệp Dư cùng Lý Tu Hoa có thể tùy ý đi từ An Cung, ngày thường, đều là Hoàng hậu mang theo các nàng đi Thỉnh An Hai Cung Thái Hậu, nếu là không có Hoàng hậu dẫn, các nàng không tiện đi Thỉnh An Hoàng Thái Hậu. Không có quy củ không phải vấn đề đơn giản, nếu Hoàng hậu không muốn truy cứu, vậy không có việc gì, nếu Hoàng hậu muốn truy cứu, ngươi thấy qua tiểu thiếp nhà ai lướt qua đương gia chủ mẫu đi thịnh an lão thái thái, trừ phi di nương kia là chất nữ lão thái thái, hậu cung cũng không nữ nhân nào là chất nữ hai cung thái hậu, nói trắng ra, chẳng sợ phân vị cao tới đâu, chỉ cần không phải là Hoàng hậu, vậy vẫn như cũ là thì thiếp, lướt qua chủ mẫu đi thịnh an. Ngươi có phải là muốn thay thế chủ mẫu hay không? Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com, cho nên tình hình chung là, trừ phi hoàng thượng nói, hoặc là hoàng thái hậu mở miệng, lại hoặc là hoàng hậu muốn lưu người thay nàng hầu hạ thái hậu, nếu không tuyệt đối không có người ngốc hồ hồ lướt qua hoàng hậu đi hầu hạ hoàng thái hậu, cho dù là Đinh Tiệp Dư cùng Lý Tu Hoa là người của thái hậu, loại chuyện này cũng không tránh khỏi quá không đáng tin một chút, đương nương, nghe đã quên. Qua mấy ngày nữa chính là đoan ngọ, hội ẩm vội vàng giải thích, hàng năm, Thái Hậu sẽ tìm Đinh Tiệp Dư cùng Lý Tu Hoa làm bánh chưng, nói là làm bánh chưng, trên thực tế, chính là cho Đinh Tiệp Dư cùng Lý Tu Hoa một cơ hội, một hậu cung to như vậy, chỉ có hai người này là tâm phúc của Thái Hậu, mỗi lần sau khi Đinh Tiệp Dư cùng Lý Tu Hoa làm bánh chưng, Hoàng thượng luôn cho Từ An Thái Hậu một ít mặt mũi, để cho hai người các nàng thị tẩm, nếu có thể nhân cơ hội hoài thai, Ngày sau chỉ có Thái Hậu dựa vào, Trần Mạng Nhu nhíu mày suy nghĩ một chút, bỗng nhiên tư tưởng lại quẹo đến trên người chất nữ lão Thái Thái, vội vàng hỏi, nhà mẹ đẻ Thái Hậu không có nữ hài tử vừa độ tuổi, trong nhà từ Ninh Thái Hậu có bốn chất nữ, hai người đã lập gia đình, còn có hai người, tuổi còn nhỏ, hiện tại phỏng chừng mới 7-8 tuổi, trong nhà từ An Thái Hậu có ba chất nữ, một người đã lập gia đình, một người mới 12-13, còn có một mới 4-5 tuổi. Hội ẩm suy nghĩ trong chút lát mới nói, "Trần Mạn Nhu biểu môi, này 12, 13 cũng không biết có thể tiến cung hay không, chúng ta đi trữ tú cung bái phỏng trước một chút đi." Trần Mạn Nhu tìm hiểu xong chuyện này, cũng không nghĩ nhiều, dù sao không phải chất nữ thái hậu thì còn có thể là đường muội biểu muội hoàng hậu hoặc là muội muội Phương Xà Dương Quý phi, khoảng cách tuyển tú còn có không ít thời gian, nàng hiện tại quan tâm có chút quá sớm. Ở phía sau hội ẩm có chút giật mình ngốc lăng Lúc trước không phải đang nói nhà Thái Hậu cùng quan hệ tú nữ sao, như thế nào chỉ chấp mắt liền biến thành đi trữ tú cung, nương nương, lúc này chúng ta không tiện đi trữ tú cung đi, nhìn Trần Mạng Nhu đã muốn chuyển biến, hội ẩm vội vàng đi nhanh hai bước theo kịp hỏi, Trần Mạng Nhu liếc mắt nhìn nàng một cái, như thế nào không tiện đi, chẳng lẽ bản cung còn phải đưa bái thiếp trước, nương nương thứ tội, nô tỳ không phải ý tứ này, hội ẩm vội vàng ngồi xổm xuống hành lễ. Trần Mạn Nhu khoát tay, vậy ngươi là có ý tứ gì, nhanh đứng lên đi, để cho người ta thấy, còn tưởng rằng bản cung bắt nạt ngươi đâu, nô tì là cảm thấy, lúc này mới từ Vĩnh Thọ Cung đi ra, lại bỗng nhiên đến Hàm Phúc Cung đi, chỉ sợ, hồi ẩm có chút ấp a ấp úng, nhưng Trần Mạn Nhu vừa nghe liền hiểu được, vốn nếu muốn gặp Tống Mỹ nhân các nàng, ở Vĩnh Thọ Cung đã gặp qua, vừa gặp qua ngươi lúc này tới cửa, cũng có thể làm cho người ta nghĩ đến ngươi là đi tìm tống mỹ nhân các nàng thương lượng sự tình gì ở hậu cung thương lượng sự tình còn là thương lượng chuyện người khác không biết có chút kiên kỳ vô phương bản cung nghe nói tống mỹ nhân ca hát rất êm tai muốn đi nghe một phen trần mạn nhu nhìn lướt qua hội ẩm thẳng nhiên nói hội ẩm thấy biểu tình trần mạn nhu cũng không dám nói nữa gì đành phải đi theo trần mạn nhu đi trữ tú cung đoàn người các nàng đi chậm dọc theo đường đi còn nói một ít bắt quái Cho nên thời điểm tới Trữ Tú Cung, Tống Mỹ Nhân cùng Tề Mỹ Nhân đã trở lại, hai người nghe thấy thông báo, nói là Huệ Phi đến đây, kinh ngạc một chút, thật sự là không thể tưởng được Huệ Phi luôn luôn không thích xuất môn, tại sao bỗng nhiên đến Trữ Tú Cung đến đây, bất quá, kinh ngạc thì kinh ngạc, hai người vẫn là vội vàng đi ra đón, tiếp gặp qua Huệ Phi nương nương, cấp nương nương thỉnh an, hai người cùng nhau hành lễ với Trần Mạng Nhu, Trần Mạng Nhu thoáng nâng nâng tay, Đều đứng lên đi, bản cung cũng là rảnh rỗi nhàn chán, đi tới đi lui liền đi đến trữ tú cung, bỗng nhiên nghĩ đến hai người các ngươi, liền tiến vào nhìn một cái, huệ phi nương nương có thể nhớ tới tì thiếp, thật sự là phúc khí của tì thiếp, tây mỹ nhân vội vàng lấy lòng cười nói, nương nương nếu như không chê, xin mời đi vào ngồi, trần mạng nhu gật gật đầu, nhất chân hướng chính điện đi đến, nàng một chính nhị phẩm huệ phi, thật sự không tiện đi sườn điện. Tống Mỹ Nhân cùng Tề Mỹ Nhân vội vàng đuổi kịp, một bên còn vội vàng phân phó nhân chuẩn bị nước trà điểm tâm, chính điện cho dù là không có người ở, nhưng cũng có người quét tước cả ngày. Trong phòng rất sạch sẽ, Trần Mạng Nhu ngồi xuống ngay tại chính đường, Tề Mỹ Nhân nhận ly trà ấm trà trong tay cung nữ, tự mình rót trà cho Trần Mạng Nhu, sau đó bưng lên, huệ phi nương nương, chỗ tỳ thiếp cũng không có trà ngon. Cái này là bít loa xuân hoàng hậu nương nương ban thưởng, nghe nếm thử. Hoàng hậu nương nương ban thưởng, tất nhiên là vô cùng tốt, Trần Mạn Nhu nhấp một ngụm, cười tủm tỉm nói, tề mỹ nhân chạy nhanh xác nhận, Huệ Phi nương nương nói phải, là tỳ thiếp lỗ mãng, Trần Mạn Nhu dương mắt nhìn tống mỹ nhân một mực không nói lời nào, chỉ thấy tống mỹ nhân có chút bất an, hơi có chút ý tứ khiếp đảm, lại nhìn tề mỹ nhân, tứ lúc vào cửa bắt đầu mang theo nịnh nọt nịnh bờ, hai người như vậy nhưng rất có ý tứ. Tống Mỹ Nhân cùng tề Mỹ Nhân ngày thường làm cái gì qua thời gian, Trần Mạng Nhu buông ly trà, tùy ý hỏi, tề Mỹ Nhân dành trước trả lời, tỳ thiếp ngày thường làm chút châm tuyến, không phải tỳ thiếp khoe khoang, nữ hồng của tỳ thiếp, năm đó ở thời điểm tìm để, cũng là số một số hai, Huệ Phi nương nương người xem, y phục trên người tỳ thiếp, là tỳ thiếp tự mình làm, rất tốt đi, Trần Mạng Nhu dương mắt cẩn thận nhìn xem, y phục quốc sắc theo hoa cúc màu vàng sậm, Rất là rực rỡ, vốn hẳn là y phục mang theo vẻ người lớn, cư nhiên bị có thêm vài phần sáng lạng sáng rọi. Tây Mỹ Nhân cùng Tống Mỹ Nhân đều cùng Trần Mạng Nhu cùng nhau tuyển tú Tiến Cung, hai người kia trong nhà đều không có quyền thế, bản thân cũng không phải rất đẹp. Tiến Cung tuy rằng là tổng ngũ phẩm Mỹ Nhân, nhưng trên thực tế Hoàng thượng cũng không phải đặc biệt sủng ái, thậm chí hai ba tháng cũng không có thể nhớ tới một lần, Trần Mạng Nhu từng hoài nghi qua. Hai người ước chừng chính là hậu kỳ tuyển tú, vì góp đủ số, cho nên mới được ban cho châu sai, bất quá lúc này xem ra, này tề mỹ nhân thật đúng là có nhất nghệ tinh, ước chừng là phù hợp điều kiện phụ công, cho nên mới được tuyển tiến cung, thật rất đẹp. Trần Mạng Nhu thực thành tâm thật lòng khích lệ nói, tuy rằng nàng cũng bắt đầu học theo từ nhỏ, nhưng là không chừng là do thiên phú, nhiều lắm cũng chỉ theo tương đối giống một ít, giống tề mỹ nhân thể hiện ra khí chất. Rất sống động càng nhiều thêm vài phần linh hồn, liền làm không được, Huệ Phi nương nương nếu không chê, Tỳ thiếp cũng làm cho Huệ Phi nương nương một bộ y phục, tê mỹ nhân thuận miệng, cười đặc biệt định nọt lấy lòng, còn kém đến đây bóp vai đấm chân cho Trần Mạng Nhu, Trần Mạng Nhu thập phần buồn cười, bên trong hậu cung, địa vị khác biệt, được sủng ái không được sủng, quả nhiên là khác nhau rất lớn, lúc nàng mới vào cung, vì giải trang thiên trần thật đúng là đại mạo hiểm, may mắn. So sánh với sủng ái, giang sơn quan trọng hơn, cho nên nàng mới có thể đánh thẳng về phía trước vì chính mình tìm một đường đi, nếu tề mỹ nhân nguyện ý, bản cung cao hứng còn không kịp đâu, Trần Mạn Nhu cười nói, lại quay đầu nhìn tống mỹ nhân, tống mỹ nhân có chút khẩn trương, khăn tử đều bị nàng xoắn thành không ra hình dạng, thấy Trần Mạn Nhu nhìn nàng, vội vàng đứng dậy hành lễ, ti thiếp, ti thiếp ngày thường, chính là, hay ngẫn người, ti thiếp không giống tề muội muội Làm y phục đẹp, Trần Mạn Nhu thấy nàng thật sự là nhắc gan, lấp bắt nói chuyện không nhanh, đang muốn phát lòng từ bi đánh gãy lời nàng, chợt nghe bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm ồn ào, hồi ẩm vội vàng đi lên, nương nương, bên ngoài hình như phát sinh chuyện gì, Trần Mạn Nhu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn tề mỹ nhân cùng tống mỹ nhân đều là vẻ mặt kinh ngạc, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lúc này bên ngoài sẽ phát sinh chuyện gì, bên ngoài trữ tú cung, một bên là kiến phúc cung. Nơi đó vẫn là trống, bên kia là hàm phúc cung cùng thể tận điện, người ở bên trong còn không có trở về, còn có một bên là dưỡng tính trai, bên trong cũng không có người, một bên cuối cùng, là sùng kính điện cùng thiên thu đình, chương 67, rơi xuống nước, nương nương, chúng ta không ra đi xem sao, xem Trần Mạng Nhu không nói chuyện, hội ẩm lại hỏi, Trần Mạng Nhu nhìn lướt qua hội ẩm, lắc đầu nói, nơi này cũng không phải là trung túy cung. Có chuyện thì các nàng sẽ đi tìm Hoàng hậu nương nương, cùng chúng ta không có quan hệ. Nói xong, Trần Mạng Nhu quay đầu nhìn Tề Mỹ Nhân cùng Tống Mỹ Nhân, các ngươi không phái người đi qua xem một chút sao, Tống Mỹ Nhân sắc mặt đã sớm tái nhợt lui đến một bên, sắc mặt Tề Mỹ Nhân cũng có chút trắng, nghe thấy Trần Mạng Nhu hỏi, trên mặt có chút mê mang, phái người xem một chút, nếu là đại sự, các ngươi phải phái người đi nói cho Hoàng hậu nương nương, nếu không phải đại sự. Các ngươi không phải không cần xen vào sao, hai người các nàng tuy rằng không phải đứng đầu một cung, nhưng dù sao các nàng cũng trụ lại phụ cận chỗ đã xảy ra chuyện, nếu thực nửa điểm cũng không ra mặt, vậy đến chỗ hoàng hậu cũng không dễ nhìn cho lắm, hồi ẩm có chút vội vàng nhìn Trần Mạng Nhu, nương nương, nay ngài ở trong này, nếu là ngài không ra đi xem, vạn nhất hoàng hậu nương nương hỏi đến, bản cung đang vội vàng đâu, Trần Mạng Nhu nhíu mi, nghiêng đầu nhìn tề mỹ nhân. Ngươi không phải nói làm cho bản cung một bộ y phục sao, còn không lại đây đo kích thước cho bổn cung, tề mỹ nhân vội vàng lên tiếng, vừa tiến lên hai bước, lại có chút chần chờ đứng lại, vậy bên ngoài, không phải bản cung đã nói cho ngươi phái hai người ra đi xem sao, trần Mạn nhu có chút mất hướng nói, tề mỹ nhân vội vàng gật đầu, Nga, đúng đúng, tìm hai người đi xem, tống tỷ tỷ, ngươi xem, ngươi có nên cũng phái hai người đi hay không, như vậy cũng tiện làm bạn. Đợi lát nữa có người đi nói cho hoàng hậu nương nương, Tống mỹ nhân vội vàng gật đầu, "Hảo hảo, ty thiếp đi gọi người." Nói xong, vội vàng hành lễ với Trần Mạn Nhu, xoay người bỏ chạy ra ngoài, Trần Mạn Nhu cũng bất kể nàng, chỉ đứng lên để cho tề mỹ nhân đo kích thước cho nàng. Một lát sau, nghe thấy thanh âm bên ngoài ít đi một chút, Trần Mạn Nhu mới kêu Tiểu Hỷ tử bên ngoài tiến vào, "Ngươi đi ra bên ngoài giữ, xem lúc này người nào đi qua, nếu hoàng hậu nương nương đến đây, Ngươi lập tức đến đây bảo ta, chờ tiểu hỷ tử đi ra ngoài, trần mạng nhu cười ngồi xuống, dương mắt nhìn tề mỹ nhân, tề mỹ nhân, chúng ta luôn luôn ở tại nơi này nói chuyện ngươi làm y phục, cũng không có đi ra ngoài, thời điểm nghe thấy động tĩnh bên ngoài, bản cung đang vội vàng, không phân thân ra được, ngươi nói có đúng không, sắc mặt tề mỹ nhân vừa khôi phục một chút lại trắng, ngược lại phản ứng không chậm, lập tức đáp. Tỳ thiếp rất cao hứng Huệ Phi Nương Nương có thể nhìn trúng tỳ thiếp làm y phục đâu, làm sao phân tâm đi quảng bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, Trần Mạng Nhu gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn Hồi ẩm, đưa tay bưng ly trà đã lạnh bên cạnh, Trần Mạng Nhu chậm rãi nhấp một ngụm, tiếp theo, nâng tay, đem nước trà trong chén chậm rãi chế trên mặt đất, thấy không, chén nước này, lạnh, Hồi ẩm sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, trong mắt hiện lên hoảng sợ, phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Trần Mạn Nhu đưa tay vỗ vỗ bả vai nàng, đợi lát nữa, ngươi chỉ cần câm miệng là được, bản cung cùng lắm thì là hàng phân vị, nhưng là nước trà trong chén, bản cung vẫn có thể tùy ý xử trí, không đợi hội ẩm nói chuyện. Trần Mạn Nhu lại đem tiểu nhạc tử kêu tiếng vào, đợi lát nữa, ngươi xem kỹ hội ẩm, không thể để cho nàng cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, cũng không thể để cho nàng cùng người khác nháy mắt ra dấu cái gì, coi như bản cung hôm nay mang theo một cái đầu gỗ đi ra. Tiểu nhạc tử kinh ngạc nhìn lướt qua hội ẩm, quay đầu lập tức lên tiếng, đứng ở bên người hội ẩm, tuy rằng ánh mắt vẫn nhìn phía trước, nhưng không có lúc nào không chú ý động tác hội ẩm, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, trần mạng nhu đợi không bao lâu, không đến nửa nén hương thời gian, tiểu hỷ tử đã trở lại, nương nương, tiểu nhân thấy lý ngự y đi hướng bên này, phượng liễn của hoàng hậu nương nương đã đến thể tận điện bên kia, giá liễn của quý phi nương nương vừa qua khỏi hướng tới sùng kính điện bên kia, vậy chúng ta cũng đi ra ngoài đi, Trần Mạng Nhu trầm mặt trong chốc lát, dẫn đầu đi phía trước, tề mỹ nhân do dự một chút, cũng vội vàng đuổi kịp, về phần hội ẩm, có tiểu nhạc tử ở, Trần Mạng Nhu coi như là yên tâm, các nàng cùng lý ngự y cơ hồ là tới cùng lúc, lúc này người ở sùng kính điện đã muốn loạn thành một đoàn, bên cạnh hồ nước có một người đang nằm, hai cung nữ tay liên tục thay đổi, một người cầm thảm, Một người hoang mang rối loạn đi vòng vèo, còn có hai tiểu thái giám, người chuyển nguyện tháp ra, vội vã từ trong sùng kính điện chạy vội đi ra, nhanh, mau đem nương nương nâng lên trên này, sùng kính điện nguyên bản cũng có thái giám cung nữ canh giữ, lúc này có người kêu lý người y lại đây, có người muốn vội vàng đi nấu nước ấm, còn có người muốn đi nấu canh gừng, tóm lại, nhìn cũng đều là có chuyện làm, trần mạng nhu khẽ nhíu mày, đề cao thanh âm hô một câu, đều im lặng chút. Nên làm cái gì thì đi làm cái đó, muốn nấu nước ấm liền nhanh đi, nấu canh gừng cũng lập tức đi, hai người các ngươi, trước tìm thảm đem nơi này che lại, thay đổi y phục cho hồ phi trước, nói xong, vừa quay đầu, kinh ngạc hỏi, lý ngự y lại đây, vừa vặn, ngươi xem xem có cái gì muốn phân phó, bản cung cũng là vừa qua đến, không rõ lắm tình huống hồ phi, hiện tại trong bụng hồ phi còn có hoàng tử, không thể qua loa. Lý Ngự Y hành lễ với Trần Mạng Nhu, trầm giọng đáp, vi thần nhất định đem hết toàn lực, nói xong, liền vội vã đi qua bắt mạch cho Hồ Phi, Hồ Phi là vừa được cứu lên từ dưới nước, trên người vẫn ẩm ướt, đương nhiên là sẽ không để như vậy cho Lý Ngự Y bắt mạch, vừa rồi Trần Mạng Nhu hô lớn tiếng, đã có cung nữ thông minh đi vào cầm trướng lại đây, tạm thời cứ như vậy vòng thành một vòng, để người bên ngoài không nhìn thấy thân mình Hồ Phi, ngay cả trên cổ tay Hồ Phi trên. Đều được che tở lụa, Hồ Phi nương nương hàng khí nhập thể, lại uống đại lượng nước Hồ, vừa rồi thời điểm được người cứu lên bờ, ước chừng là đụng phải bụng, lúc này chỉ sợ, Lý Ngự Y nói còn chưa dứt lời, chợt nghe bên ngoài thông báo, nói là Hoàng hậu nương nương cùng Dương Quý Phi đến, Lý Ngự Y đứng dậy, đang muốn hành lễ với Hoàng hậu, Hoàng hậu nâng tay ngăn trở hắn, trước tiên nói về tình huống Hồ Phi, bản cung mệnh lệnh ngươi, vô luận như thế nào?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 Nếu ngay cả hắn cũng nói không có biện pháp, vọng hương, tuyên ý chỉ bản cung, đem tất cả ngự y ở thái y viện đều kêu đến, nhưng mặc kệ có cứu được hay không, công phu mặt mũi, hoàng hậu đều làm theo, phân phó xong, lý ngự y lại nói tiếp, hoàng hậu nương nương, lúc này hẳn là nên sủi ấm cho hồ phi nương nương, người tới, đem hồ phi đưa đến sườn điện, hoàng hậu lập tức phân phó nói, cho dù là cung điện bỏ trống, cũng có đệm chăn linh tinh, Hoàng hậu ra lệnh một tiếng, có người ôm ra đệm chăn trải giường, thuận tiện mang bình nước nóng linh tinh gì đó. Dương Quý phi đi theo tiếng vào sườn điện, qua bên người Trần Mạn Nhu, có chút nghi hoặc nhíu mày hỏi: "Huệ phi muội muội, ngươi tại sao lúc này ở lại sùng kính điện? Chuyện hồ phi rơi xuống nước, Huệ phi ngươi khẳng định là biết đến đi." Quý phi nương nương, thiếp không biết, thiếp cùng ngài giống nhau, là vừa đến, điểm này nhi Toàn bộ mọi người sùng kính điện có thể làm chứng, đúng rồi, Lý Ngự Y cũng có thể làm chứng, Tề Mỹ Nhân cùng Tống Mỹ Nhân cũng có thể làm chứng, Trần Mạng Nhu đối diện ánh mắt Dương Quý Phi, hơi hơi câu môi, lộ ra tươi cười, ngược lại Quý Phi nương nương, đến cũng rất đúng lúc, thiếp là ở Hàm Phúc cung Tề Mỹ Nhân, khoảng cách gần như vậy, cũng gần như là cùng Quý Phi nương nương cùng nhau đến đâu, a đúng rồi, Vĩnh Thọ cung Hoàng Hậu nương nương. So với cảnh nhân cung quý phi nương nương cũng gần hơn một chút đâu, dương quý phi thu hồi tươi cười trên mặt, sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt cũng không có bao nhiêu độ ấm, nhìn chầm chầm Trần Mạng Nhu trong chốc lát, nở nụ cười một chút, bản cung không nghĩ tới, nguyên lai huệ phi vẫn là người thông minh đâu, thiếp cũng không nghĩ tới, quý phi nương nương cư nhiên là người nhiệt tâm à, Trần Mạng Nhu thực vô tội trả lời, nhìn nhìn sườn điện, nâng nâng cầm, quý phi nương nương, Hoàng hậu nương nương đã đi vào, ngài xác định muốn vẫn đứng ở chỗ này cùng thiếp nói chuyện, dương quý phi hư lạnh một tiếng, phất tay áo vào sườn điện, hoàng hậu đang đứng ở đầu giường hồ phi, lúc này hồ phi đã chỉnh trăng rất tốt, cả người đều đắp chăn bông, sắc mặt trắng bệt, hôn mê còn cau mày, nhìn rất điềm đạm đáng yêu, hoàng hậu ngẫn đầu liếc mắt nhìn dương quý phi cùng trần mạng nhu một cái, lại cúi đầu nhìn nhìn hồ phi, xoay người ở ghế trên ngồi xuống, một lát sau. Mới chậm rãi nói với Lý Ngự Y, bản cung đã phái người đi thông tri Hoàng thượng, Lý Ngự Y, đợi lát nữa có biện pháp làm cho Hồ Phi tỉnh lại, có thể chăm cứu, Lý Ngự Y nói ngắn gọn rõ ràng, Hoàng hậu gật gật đầu, không nói nữa, không bao lâu, các ngự y thái y viện đều đến đây, Hoàng hậu tránh ra, để cho một đám bọn họ tiến lên bắt mạch cho Hồ Phi, vài ngự y tụ tập cùng một chỗ nói nhỏ, không chờ bọn hắn nói thầm ra phương án, Hoàng thượng tới đây. Hoàng thượng, vi thần có phương thuốc, nhưng rất mạo hiểm, nếu như thành công, thai nhi cũng sẽ rất yếu, chính là cảm xúc của hồ phi có chút vấn đề, đều có khả năng sẽ để non. Thành ngự y nhìn chầm chầm hoàng thượng đang phát lửa giận, tiến lên từng bước nói, ngươi cứ việc dùng, chỉ cần bảo trụ đứa nhỏ cùng hồ phi là được, hoàng thượng thực rõ ràng ra quyết định, vì thế, thành ngự y lập tức đến một bên mở phương thuốc, bên này tình huống hồ phi hơi chút giảm bớt. Hoàng thượng cùng hoàng hậu đều muốn làm rõ chuyện tình Hồ Phi rơi xuống nước, hoàng thượng nhìn nhìn hoàng hậu, vẫn chưa mở miệng nói chuyện, ý tứ thực rõ ràng, chuyện này giao cho hoàng hậu xử lý, hoàng hậu nâng chung trà lên nhấp một ngụm, mới kêu cung nữ của Hồ Phi tiến vào, chủ tử các ngươi tại sao lại đến sùng kính điện, tại sao lại rơi xuống nước, nô tỳ cũng không rõ lắm, lúc trước, sau khi nương nương đến vĩnh thọ cung thỉnh an, vốn đã muốn hồi vũ hoa các nghỉ ngơi, Sau lại có một cung nữ đến, không biết cùng nương nương nói cái gì, sau đó nương nương nói muốn tới sùng kính điện chiếc ít hoa tử vi trở về cấm mình, hai cái cung nữ quỳ trên mặt đất, thân mình run run, liên thanh âm đều sỉ sỉ sách sách, lúc này, một cung nữ khác nói tiếp cung nữ ban đầu, nhóm nô Tỳ khuyên hồ phi nương nương ở trong phòng chờ, nhóm nô tỵ đi chiếc hoa tử vi hoa, nhưng nương nương không muốn, nói là hoài hài tử mới muốn đi nhiều một chút, vì thế, liền đi tới bên cạnh hồ nước. Nhóm nô tỳ một tả một hữu đỡ hồ phi nương nương, nhưng không biết tại sao, thân mình nương nương trượt một cái, mang theo nô tỳ ngã vào trong nước. Chương 68, Mời, Hoàng hậu nghiêng đầu nhìn Dương Quý Phi, Quý Phi vì sao đến sùng kính điện, Dương Quý Phi khẽ cười một chút, mấy ngày trước đây nghe nói hoa tử vi ở sùng kính điện nở, hôm nay thiếp liền mang người lại đây, muốn chiếc mấy cành hoa tử vi trở về, không dự đoán được, hồ phi lại ở chỗ này rơi xuống nước. Thiếp vừa nghe cung nhân hồi báo, liền vội vã lại đây. Chuyện hoa tử vi nở không là cái gì bí mật. Hôm kia thời điểm Thục Phi đi Thỉnh An Hoàng hậu đã nói, tất cả cung phi đều biết chuyện này, cho nên Dương Quý Phi nói như vậy cũng không có gì sơ hở. Hoàng hậu gật gật đầu, nhìn Trần Mạn Nhu. Trần Mạn Nhu có chút ngượng ngùng cười cười. Thiếp cùng Quý Phi tỷ tỷ giống nhau. Thỉnh An xong, cảm thấy lúc này trở về có chút sớm, đã nghĩ đến ngự hoa viên đi một chút bỗng nhiên nghĩ đến thuộc phi tỷ tỷ nói hoa tử vi đã nở, đã nghĩ lại đây chiếc mấy cành, chẳng qua thời điểm đi đến trữ tú cung bên kia, bỗng nhiên cảm giác có chút mệt, cho nên đi trữ tú cung bái phỏng tề muội muội các nàng một chút, động tĩnh ở sùng kính điện, ở trữ tú cung nghe không được sao? hoàng hậu dừng một chút hỏi, trần mạng nhu hơi có chút ảo não, thiếp có nghe thấy bên này thanh âm nhau nhau ồn ào, chẳng qua lúc ấy thiếp để cho tề muội muội đo kích thước. Thiếp nghe muội muội làm nữ hồng rất tốt, muốn để cho tề muội muội làm cho thiếp một bộ y phục. Nếu thiếp có thể chạy tới sớm một chút, nàng chạy tới sớm một chút hồ phi cũng đã rơi xuống nước. Điểm ấy không cần phải nói mọi người đều biết. Tề mỹ nhân làm nữ hồng rất tốt. Hoàng hậu nhìn nhìn tề mỹ nhân đi theo phía sau trần mạng nhu, tề mỹ nhân vội vàng đi ra hành lễ. Thiếp gặp qua hoàng hậu nương nương, cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Không phải thiếp nói hoa, thiếp làm nữ hồng quả thật là rất tốt khó được Huệ Phi nương nương thưởng thức. Thiếp tự nhiên là muốn tận tâm tận lực đo kích thước cho Huệ Phi nương nương, tranh thủ làm một kiện y phục đặc biệt đẹp cho Huệ Phi nương nương. Hoàng hậu đánh giá một chút y phục trên người tề mỹ nhân, quay đầu nói với Hoàng thượng, không bằng chờ Hồ Phi tỉnh lại rồi lại hỏi, nay xem ra, có thể là Hồ Phi không cẩn thận rơi xuống nước, Hồ Phi cũng thật là, chẳng lẽ bản thân nàng không biết mình mang thai sao, Hoàng thượng cũng có chút mất hứng, câu mày uống một ngụm trà, Tử đồng xử lý là được, đứa nhỏ có thể bảo trụ, thì tận lực bảo trụ, cho dù không bảo đảm, trẫm trên triều còn có chuyện, sẽ không trì hoãn, là, hoàng thượng yên tâm đi, thiếp nhất định sẽ đem chuyện này tìm hiểu, hoàng hậu biết hoàng thượng xem như đem sự tình giao cho mình, cười đứng dậy tiễn hoàng thượng tới cửa, nhìn theo hoàng thượng ly khai, mới xoay người đi vào nội thất xem hồ phi, trong lòng Trần Mạng Nhu có chút bi ai, hồ phi còn mang thai hài tử của hắn hai tử này sống hay chết còn không biết, hắn có thể nhẹ nhàng tiêu sái như vậy, quả nhiên, lúc trước sủng ái hồ phi, cũng bất quá là một món đồ chơi yêu thích đi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, bất quá, loại bi ai này nháy mắt từ trên người Trần Mạng Nhu hiện lên, mặc kệ thế nào, nàng hiện tại không có khả năng đi đồng tình nữ nhân khác, vẫn nên nghĩ biện pháp đem ghét bỏ từ trên người mình bỏ xuống mới được, hồ phi, sớm không đến trễ không đến. Cố tình lúc này đến sùng kính điện, rốt cuộc là vì cái gì, hơn nữa, nghe cách nói của cung nữ kia, hẳn là có người muốn Hồ Phi tới, nếu thực sự như thế, Hồ Phi cũng là quân cờ, nhưng là, Hồ Phi rốt cuộc tại sao lại rơi xuống nước đâu, đang đi tốt, tại sao dưới chân vừa trợt đâu? nàng có thân mình, bản thân nhất định sẽ đặc biệt cẩn thận, bên cạnh còn có hai cung nữ nâng, cho dù là dưới chân trượt, nếu hai cung nữ đủ cẩn thận, phản ứng cũng rất nhanh. Hẳn là sẽ không không kịp túm lại đi, nàng đi ở bên trong, cũng không phải đi bên cạnh hồ nước, hoàng hậu nương nương, nô tỳ đã tra qua, đang lúc Trần Mạng Nhu cúi đầu phân tích, chỉ thấy hình lan bên người hoàng hậu vội vàng đi vào, đứng bên hoàng hậu nói, bên cạnh hồ nước cũng không có dấu vết khác, trên đường hồ phi đi qua, rất là sạch sẽ bằng phẳng, người ở sùng kính điện đều nói, bên kia là mỗi ngày đều quét tước, buổi sáng hôm nay cũng vừa quét tước. Tuyệt đối không sẽ xuất hiện cục đá hay hạt châu linh tinh gì đó, cũng không có đài tiễn, hoàng hậu không nói chuyện, một lát sau, lại nghe thanh âm thành ngự y, nương nương, vi thần đã tạm thời bảo vệ được hài tử trong bụng hồ phi nương nương, chẳng qua từ giờ trở đi, đến lúc hài tử sinh ra, hồ phi nương nương cũng không thể cảm xúc biến hóa quá lớn, tốt nhất là nằm trên giường tĩnh dưỡng, lại không thể tiếp xúc đồ bất lợi với phụ nữ có thai, nếu không, tiếp theo. Vi thần cũng không có bổn sự này, đa tạ thành người y, bản cung nhất định sẽ dặn hồ phi chú ý, chẳng qua, không biết hồ phi khi nào thì có thể tỉnh lại, sau khi nàng tỉnh lại, bản cung có thể cho người đem nàng về vũ hoa các không, hoàng hậu nương nương ôn hòa hỏi, cho vi thần châm cho hồ phi nương nương vài châm, nàng có thể lập tức tỉnh lại, nếu phái người đưa trở về, vẫn có thể, nhưng vẫn không thể để cho tự nàng đi trở về, sau khi thanh âm thành người y dừng lại. Cũng không nghe thấy thanh âm khác, ước chừng qua thời gian một chung trà, đột nhiên nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng thét chói tai, A, hai tử, hai tử của ta, hồ phi, hai tử vẫn còn, thanh âm hoàng hậu mang theo vài phần trấn an, thanh âm hồ phi rất nhanh liền thấp xuống, hai tử của ta vẫn còn, hắn vẫn còn, ưm, hai tử của ngươi vẫn còn, hắn rất tốt, hoàng hậu ôn hòa nói, xuyên thấu qua bình phong có chút trong suốt, Trần Mạng Nhu có thể mơ hồ nhìn thấy. Hoàng hậu kéo tay hồ phi đặt lên bụng, tự ngươi nhìn xem, hắn có còn hay không, vẫn còn, hài tử của ta vẫn còn, hồ phi giật mình sững sốt hơn nửa ngày, đến lúc xác định bụng vẫn còn nhô ra, thanh âm mới khàn khàn nói, tiếp theo, nàng đột nhiên lại cất cao thanh âm, hoàng hậu nương nương, cầu ngài làm chủ thiếp à, có người muốn hại hài tử trong bụng thiếp, trong bụng thiếp là hoàng tử, các nàng muốn hại chết hài tử của hoàng thượng, muốn hại chết thiếp. Ngươi chậm rãi nói, đừng quá kích động, Ngự y nói, hiện tại tình huống của ngươi có vẻ nguy hiểm, hài tử trong bụng tuy rằng được bảo vệ, nhưng nếu cảm xúc của ngươi biến hóa quá lớn, đối với hài tử bất lợi, vẫn có thể sẽ mất đi hài tử này. Hoàng hậu ở đầu giường ngồi xuống, thanh âm lạnh như nước, cùng vừa rồi so sánh, hoàn toàn không có gì khác biệt, ngay cả điểm cảm xúc dao động cũng không có, hồ phi đã có chút kinh hoảng, thật sự, đương nhiên là thật. Bản cung ngồi ở trong này, ngươi bình ổn cảm xúc một chút, sau đó chậm rãi nói cho bản cung, nếu thực sự có người hại hài tử của ngươi, bản cung nhất định làm chủ cho ngươi. Hoàng hậu nghiêng đầu nhìn nhìn Vọng Hương, Vọng Hương thực thông minh hướng đám người Thành Ngự Y làm cái thủ thế, vì thế, Thành Ngự Y đi theo Vọng Hương viết phương thuốc, Vũ Diêu dẫn các ngự y còn lại từ trong thất đi ra, trực tiếp hồi thái y viện. Một lát sau, thanh âm hồ phi mới truyền đến, buổi sáng hôm nay Sau khi thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương, trở về nghỉ ngơi, sau đó, có một tiểu cung nữ lại đây, nói là Huệ Phi nương nương mời thiếp đến sùng kính điện ngắm hoa, thiếp lúc ấy thân mình có chút trầm, cũng không nghĩ sẽ đến, khi cung nữ còn nói, Huệ Phi nương nương còn có chuyện muốn nói cho thiếp, liên quan đến sinh tử của hài tử trong bụng thiếp, vì thế, thiếp liền mang theo người đến đây, Trần Mạng Nhu cúi đầu bắt ống tay áo của mình, xem ra, cục diện đúng là bố trí vì mình. Chẳng qua, mình gần đây giống như không có chọc tới ai đi, nếu thật sự muốn nói, vậy cũng chỉ có Dương Quý Phi, từ lúc mình tiến cung, nàng không mượn sức mình được, nàng liền nhìn mình không vừa mắt, sau khi đến đây, thiếp cũng không có thấy Huệ Phi nương nương, vì thế thiếp liền ở chỗ này chờ, sau lại thấy hoa tử vi nở rất đẹp, thiếp nghĩ muốn đi qua xem, Hồ Phi tiếp tục nói, Trần Mạn Nhu biểu môi, rất là khinh thường. Lúc trước còn biết mình mang thai không muốn nơi nơi đi loạn đâu, lúc này liền dám đi đến bên cạnh hồ nước rồi, hồ phi, thật sự là nói thông minh cũng thông minh, bằng không cũng sẽ không vừa tiến cung thì được hoàng thượng, nhưng nói không thông minh, thật đúng là có vài phần vụng về, vừa hoài đứa nhỏ còn không biết có thể sinh hạ hay không, trước hết làm thuộc phi mất hết mặt mũi, lúc này, cư nhiên lại tự tìm tử lộ, đi đến bên cạnh hồ nước, thiếp đang định xoay người trở về, ai ngờ. Dưới chân vừa trợt, hoàng hậu nương nương, thiếp khẳng định thiếp là dẫm phải cái gì đó mới trượt một chút, vậy nọ tròn vo, thiếp lúc ấy không thấy rõ ràng, nhưng là nhất định có cái gì, cầu hoàng hậu nương nương làm chủ cho thiếp, cách nói của hồ phi cùng cách nói của cung nữ của nàng là không sai biệt lắm, chính là này dẫm phải vật gì đó tròn vo, cũng không có người nhìn thấy, ngay cả cung nữ của nàng cũng chưa nói chuyện này, hoàng hậu ở bên trong hô Trần Mạng Nhu, Trần Mạng Nhu vội vàng đi vào. Vừa rồi Hồ Phi nói, ngươi có nghe thấy không, Hoàng hậu nhìn Trần Mạng Nhu, sắc mặt không có biểu tình, Trần Mạng Nhu trước hành lễ với Hoàng hậu, mới lắc đầu nói, thiếp nghe thấy được, nhưng thiếp không có cho người đi mời Hồ Phi đến ngắm hoa, không bằng Hồ Phi cho người mời cung nữ kia ra, chúng ta tại hiện trường đối chất một chút, ánh mắt Hồ Phi đều phát hỏa, gắt gao nhìn chầm chầm Trần Mạng Nhu, cung nữ kia cầm truyền chi phượng tiên điểm Thúy Điệp Trâm của Huệ Phi nương nương. Cây trong kia Tết Nguyên Tiêu năm nay Hoàng thượng thưởng ban cho người, toàn hậu cung, chỉ có một mình ngươi có, chẳng lẽ Huệ Phi Nương Nương cảm thấy ta ngay cả cái này cũng không nhận thức được sao, Hoàng hậu Nương Nương, Hoàng thượng ban thưởng cho thiếp cái gì, thiếp đều ghi lại trong danh sách, mỗi ngày nếu dùng đến, ngay trên sổ sách ghi chú rõ, nếu không dùng, sẽ viết để ở nơi nào, là ai thù, cái này có thể xem xét một chút, thiếp thật phần khẳng định, mấy ngày này, Thiếp cũng không có mang qua cây trâm kia, cho nên cây trâm kia hẳn là còn ở bên trong khố phòng, tuyệt đối không có khả năng có người cầm cây trâm kia đi gặp Hồ Phi Nương Nương để chứng minh nàng là người của thiếp, hơn nữa, Hồ Phi Nương Nương cũng thực quá dễ lười một chút, Trần Mạn Nhu cười với Hồ Phi một chút, vội vàng tức giận, tức chết đi, trước lúc sắc mặt Hồ Phi đỏ lên, Trần Mạn Nhu quay đầu tiếp tục nói, chỉ là một cây trâm mà thôi, Toàn Khánh Quốc, thợ thủ công am hiểu làm trang sức rất nhiều. Hồ Phi làm sao có thể xác định, cây trâm kỳ nhất định là của ta, chẳng lẽ, sẽ không có thể là có người nhìn cây trâm của ta, sau đó vẽ bản vẽ cho người đi làm một cái đồng dạng, lại lấy đến hồ lộng Hồ Phi sao. Trần Mạng Nhu liếc liếc Hồ Phi một cái, cũng không quan tâm nàng, chỉ quay đầu nói với Hoàng hậu, lúc trước nàng cảm thấy, trong hậu cung tùy tùy tiện tiện một cây trâm hay hà bao là có thể lấy đến vu hãm người khác, thật sự là rất nguy hiểm. Cho nên mới đem đồ mình sở hữu tất cả đều ghi lại rõ ràng, tuy rằng phiền toái, nhưng an toàn, hiện tại xem ra, thực hiện chuyện này quả nhiên sáng suốt, hiện tại không phải đã phát huy công dụng, hoàng hậu gật gật đầu, vậy cho cung nữ của ngươi đem sổ sách cùng cây trầm của ngươi lấy lại đây. Chương 69, cây trầm, rất nhanh, đối nguyệt cùng tẩn hoang tới đây, Tẩn hoang cầm trong tay sổ sách, đối nguyệt trong tay đang cầm hộp trang sức, hai người tiến vào thỉnh an mọi người. Tận hoang đem sổ sách lật đến một tờ trong đó đẩy tới, hoàng hậu nương nương thỉnh xem, truyền chi phượng tiên điểm Thúy Điệp trong kia, là Tết Nguyên Tiêu hoàng thượng ban thưởng xuống, nương nương nhà nô tỳ chỉ mang qua ba lượt, một lần là nhị hoàng tử thuộc phi nương nương chọn đồ vật đoán tương lai, một lần là Tết đoan ngọ, một lần là sinh thần đại hoàng tử, thời gian còn lại cũng không có mang qua, đều là đặt ở khấu phòng, hoàng hậu lấy sổ sách sang. Chỉ thấy trên một tờ trên cùng viết truyền chi phượng tiên điểm Thúy Điệp Trâm, phía dưới có một hàng chữ nhỏ viết cây trâm khi nào thì được Hoàng thượng ban thưởng, sau đó phía dưới là một hàng ghi lại, phía trước là ngày, phía sau là sử dụng cây trâm, nói lần thứ nhất đi, viết là năm thứ năm ung chung tháng 4 ngày 6, Huệ Phi Nương Nương mang theo cây trâm, trở về để trong hộp trang sức, khóa trong khấu phòng tẩn hoang ghi sổ, đối nguyệt kiểm vật, bất quá, Hoàng hậu vừa nhìn xuống chút nữa. Lại kinh ngạc một chút, mặt trên ghi rõ ràng, năm thứ năm ung chung tháng 7 ngày 7, Huệ Phi thất thủ đem truyền chi phượng tiên điểm Thúy Điệp Trâm đánh rơi trên mặt đất, khiến râu bướm rớt một cái, từ nay về sau Điệp Trâm vẫn khóa ở khố phòng, hoàng hậu nương nương, sổ sách đều là người của Huệ Phi làm, ai có thể cam đoan nàng không có cho người động tay động chân trên sổ sách, nàng nói không ghi lại, chẳng lẽ người Trung Túy cũng có thể vội vàng ghi lại sao? Hồ Phi ở một bên thấy sắc mặt Hoàng hậu cũng không có gì biến hóa, liền đoán được sổ sách của Trần Mạng Nhu ước chừng là rất rõ ràng, nhưng nàng lập tức nghĩ tới khả năng này, lập tức kêu lên, hơn nữa, ai biết sổ sách này khi nào thì ghi, Hoàng hậu nương nương, ngài cũng thấy, thiếp cho người ghi lại phía sau đều là viết tên người ghi, hơn nữa thời điểm đưa vào khấu phòng, có ít nhất ba người, điểm Thúy Trầm là Tẩn hoang ghi sổ. Đối nguyệt chứng kiến cây trâm trong hộp trang sức sau đó đưa vào khấu phòng khóa lại, lúc ấy bên cạnh còn có một người, nếu ba người các nàng đồng thời nói dối, vậy cũng không thể đem chi tiết thương lượng thập phần hoàng mỹ, không bằng hoàng hậu nương nương nhất nhất hỏi đến một chút, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Trần Mạng Nhu hành lễ với hoàng hậu, thoải mái nói, không có nửa điểm chột dạ, vậy cũng có thể là người thời gian trước đã thu mua các nàng, ánh mắt hồ phi đều đỏ. Trần Mạng Nhu biểu môi, hồ phi, ngươi đừng kích động, vừa rồi ngự y nói, cảm xúc của ngươi biến hóa quá lớn, đối với hài tử trong bụng không tốt, ngươi thân là một phi tử, vì hoàng thượng dượng dục con nối dòng là bổn phận, nếu ngươi bởi vì hãm hại ta mà làm cho hài tử trong bụng, ta mới không có hãm hại ngươi, hồ phi thân mình mạnh mẽ ngồi xuống, tiếp theo sắc mặt trắng nhợt, tiếp đau bụng, ngự y, hoàng hậu nương nương, mau mời ngự y, mặt hoàng hậu hiện lên chán ghét, Cho dù Hồ Phi là người bị hại, cứ không thuận theo không buông tha giống như một người đàn bà chanh chua, thật sự là làm cho người ta không có biện pháp thích. So sánh với Huệ Phi, bộ gián vân đạm phong khinh đúng lý hợp tình, có chút thuận mắt. Hơn nữa, xem sổ sách ghi lại, bên Huệ Phi có chứng cớ sung túc A, mặc kệ lần này là ai làm trò quỷ, ước chừng cũng không có biện pháp đem Huệ Phi kéo vào. Hồ Phi, bản cung đã cảnh cáo ngươi, không cần dễ dàng động khí. Ngươi nếu lại càng quấy như vậy, bản cung cũng chỉ có thể phái người đưa ngươi đi trở về trước, hoàng hậu lạnh lùng nhìn lướt qua Hồ Phi nói, sau đó cũng không nhìn thần sắc Hồ Phi, chỉ gọi thành ngự y tới, may mắn thành ngự y vừa rồi sau khi mở phương thuốc, còn muốn giảng giải những công việc cần chú ý cho hai cung nữ của Hồ Phi, chưa kịp rời đi, cho nên lúc này mới có thể lập tức đi tới, nhanh chóng chân cho Hồ Phi hai trầm. Hồ Phi cũng rút cục xem như đã biết sự tình nghiêm trọng kế tiếp chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mạn Nhu, dùng sức bình ổn tức giận trong lòng. Trần Mạn Nhu cũng không thèm để ý, xoay người hỏi Hoàng hậu: Nương nương, thiếp có thể hỏi Hồ Phi mấy vấn đề hay không? Hoàng hậu gật gật đầu. Trần Mạn Nhu mắt đối nguyệt tiến lên, đem đối nguyệt hộp trang sức trong tay đối nguyệt nhận lấy. Hồ Phi, ngươi đã nói, cung nữ kia cầm cây trâm của bản cung đi tìm được ngươi, vậy ngươi nhất định là tỉ mỹ xem qua cây trâm kia đúng không? Trần Mạng Nhu cũng không đem hộp mở trang sức ra, chỉ nghiêng đầu nhìn Hồ Phi hỏi, Hồ Phi oán hận cắn răng, thiếp tự nhiên là tỉ mỹ xem qua cây trâm kia, thiếp xác định, cây trâm kia chính là lúc trước Hoàng thượng ban thưởng cho ngươi, bản cung chưa nói ngươi chưa thấy qua cây trâm Hoàng thượng ban thưởng cho bản cung, Trần Mạn Nhu cười khẽ một tiếng, nhíu mày, đưa tay sờ sờ hộp trang sức, nếu Hồ Phi tỉ mỹ nhìn, như vậy xin mời Hồ Phi tỉ mỹ miêu tả một chút cây trâm kia, nhớ rõ. Là tỉ mỉ, một chút chi tiết nhỏ đều không cần bỏ qua, tốt nhất là vẽ ra giống nhau như đúc. bản cung nghe nói, Hồ Phi là tài nữ, loại chuyện vẽ tranh này, không làm khó được Hồ Phi đi, ở đây ai mà không phải là người thông minh, Trần Mạng Nhu thốt ra lời này khỏi miệng, Hồ Phi trong lòng lột bột một cái, cương ngạnh gật gật đầu, cho người cầm giấy và bút mực lại đây, tỉ mỉ vẽ một cây trâm, đừng tưởng rằng vẽ đều lại chỉ xem trọng ý cảnh, đem vật thể vẽ cho giống cũng là cơ bản hòa pháp bằng không. ngươi cho là nhóm thợ thủ công chuyên làm trang sức, nhìn ý cảnh ngươi vẽ, có thể làm ra trang sức tinh xảo tuyệt mỹ. Sau khi hồ phi họa xong, trần mạng nhu cười hành lễ với hoàng hậu, còn tĩnh hoàng hậu nương nương nhìn xem trước, sau đó lại cùng thiếp đối chiếu với điểm thúy trong một chút. hoàng hậu xem qua hết sổ sách, tự nhiên hiểu được chiêu thức ấy của trần mạng nhu là có ý tứ gì, đưa tay nhận bức họa hồ phi họa ra sau khi xem xong tùy tay đưa cho trần mạn nhu, trần mạn nhu tỉ mỉ nhìn, lại nghiêng đầu hỏi hồ phi, hồ phi, ngươi xác định, nửa điểm nhi sai lầm cũng không có, không có, thiếp xem thanh thanh sợ sợ, hồ phi lạnh giọng nói, trần mạn nhu vừa lòng gật đầu, nếu hồ phi xác định, vậy bản cung cũng chỉ có thể thật đáng tiếc nói cho ngươi, bức họa này cũng không phải cây trâm của bản cung, nói xong, trần mạn nhu mở ra hộp trang sức. Đem điểm thúy trâm của nàng ra, ở trên con bướm thiếu một cái râu, tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng không phải không thể nhìn ra, sắc mặt hồ phi trong nháy mắt trắng bệch Trần Mạng Nhu đem cây trâm đưa cho đại cung nữ bên người hoàng hậu, hoàng hậu nương nương, thỉnh ngài làm chủ cho thiếp, sau khi thiếp tiến cung, vẫn luôn cẩn trọng, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ trong cung, cẩn thủ bổn phận của mình, không nói ra nửa điểm sai lầm, lại chưa bao giờ từng có tâm tư hại người nay bị người vu hãm như thế, thiếp thực oan khuất, còn thỉnh Hoàng hậu nương nương cho thiếp một cái trong sạch, nói xong, thấy Hồ Phi lại muốn nói chuyện, Trần Mạng Nhu biểu môi cười cười, Hồ Phi có phải lại tính nói, bản cung mấy tháng trước đã tính mưu hại người, cho nên đem cây trâm phá hư trước, sau đó một lần nữa tạo ra một cái đi lừa người, Hoàng hậu nương nương, việc này thật dễ làm, cây trâm này là nội vụ phủ làm ra, thiếp phóng chừng, cửa hàng ở bên ngoài có thể làm cũng không nhiều, Nương nương ngài có thể phái người đi thăm dò xem hơn nửa năm nay, có ai ra cung đi đánh trang sức, hoặc là trong kinh thành có cửa hàng trang sức nào làm ra trang sức như vậy, nói xong, hướng hồ phi nhíu mày, hồ phi, như vậy ngươi có thể yên tâm đi, mày hồ phi nhảy nhảy, vội vàng ở trên giường nhảy dụ muốn đứng dậy hành lễ với hoàng hậu, hoàng hậu nương nương, thiếp không phải ý tứ này, hoàng hậu nương nương luôn luôn đối xử với phi tử chúng thiếp bình đẳng, nhất định sẽ không bao che hung thủ. Thiếp không phải không tin ngài, thấy hoàng hậu nhíu mi, hồ phi càng kích động, nhưng lập tức cũng phản ứng lại, mình càng bôi càng đen, cuối cùng, đơn giản ngậm miệng lại, lúc này cảm xúc mình không ổn định, nói càng nhiều càng lộ nhiều sai sót, còn không bằng không nói, hồ phi, ngươi nhớ rõ diện mạo cung nữ kia đi, hoàng hậu trầm mặt trong chốc lát mới mở miệng hỏi, hồ phi vội vàng gật đầu, thiếp còn nhớ rõ, vọng hương, ngươi đi điều tra một chút. Xem buổi sáng hôm nay, có người nào ở trong cung đi lại, sau đó đi vũ hoa cắt, hoàng hậu nhìn vọng hương nói, trong cung nội thị canh gác, các nơi đều có người lui tới, chỉ cần nguyện ý phí sức, vẫn có thể tìm ra hôm nay người nào ở trong cung đi lại, hơn nữa, cung nữ thái giám trong hậu cung cũng đều có sổ, cung lắm thì, đã đem tất cả mọi người tụ tập lại, cho hồ phi phân biệt, hồ phi cũng nghĩ vậy, lập tức liền tỉnh táo tinh thần, hai mắt đánh giá. Còn cố ý nhìn qua Trần Mạn Nhu, thật giống như xác định Trần Mạn Nhu đã sắp không hay ho, Trần Mạn Nhu lại là cúi đầu tiếp tục kéo tay áo, mình sau khi Thỉnh An còn chưa hồi Trung Tú cung, nếu người phía sau màn này muốn hãm hại mình, kế hoạch hẳn là thực hoàn thiện, cây trâm là một phương diện, còn phương diện khác, cung nữ kia là từ đâu nhi đến, chẳng lẽ thật sự là từ Trung Tú cung đến, nghiêng đầu nhìn lướt qua Tẩn Hoang, Tẩn Hoang lắc lắc đầu, các nàng dựa theo Trần Mạn Nhu nói, Chỉ cần Trần Mạn Nhu không ở, như vậy mặc kệ là ai, cũng không được đi ra chung túy cung, trừ phi là Trần Mạn Nhu có công đạo khác, Trần Mạn Nhu thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không phải người từ chung túy cung đi ra là được, cung điện khác, vẫn có vẻ dễ dàng tìm được chỗ hổng, không nghĩ tới, chuyện kế tiếp căn bản cùng Trần Mạn Nhu không có gì liên hệ, vọng hương trở về, thần sắc trên mặt mang theo chút phẫn nộ cùng kinh hoảng, nương nương. Ở anh hoa điện bên kia phát hiện một thi thể cung nữ, là bị người siết chết, hoàng hậu nhìn lướt qua hồ phi, hồ phi sắc mặt tái nhợt, vội vàng hỏi, cung nữ kia trong thế nào, vọng hương đưa ra bản vẽ, cung nữ chết đi có vẻ xui, bình thường là sẽ không để cho hoàng hậu tự mình đi xem, cho nên, vọng hương cho người vẽ hình lại, trực tiếp cho hoàng hậu xem hình vẽ, hoàng hậu vừa chuyển tay, đem hình vẽ đưa cho hồ phi, hồ phi chỉ nhìn lướt qua liền lúng cuốn hô. Chính là nàng, hôm nay chính là nàng đi tìm thiếp, nói là muốn nói cho thiếp một đại bí mật, có thể có tra được cung nữ này là người cung nào, hoàng hậu không quan tâm nàng, chỉ quay đầu hỏi, vọng hương gật gật đầu, nhìn nhìn hồ phi cùng Trần Mạng Nhu, đến bên người hoàng hậu, bên lỗ tai hoàng hậu nhẹ giọng nói một câu, là nàng, hoàng hậu nhăn mặt nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát, hướng Trần Mạng Nhu nói, được rồi, chuyện này xem ra là cùng ngươi không có bao nhiêu đại quan hệ. Ngươi tạm thời trở về đi, Hồ Phi cũng đi về dưỡng trước, chuyện này chờ lúc có tin tức, bản cung sẽ nói cho các ngươi, Hồ Phi vẫn không cam lòng, Hoàng hậu cũng không quan tâm nàng, chỉ quay đầu nhìn Dương Quý Phi ở một bên xem diễn, Dương Quý Phi, bản cung nghe nói nhị công chúa mấy ngày trước đây bị cảm lạnh, ngươi chiếu cố như thế nào, Dương Quý Phi sững sốt, lập tức biểu môi nói, thời tiết chuyển lạnh, tiểu hài tử đều là thực dễ bệnh, thiếp đã dặn dò mã tiệp dư. Nếu lần sau nàng lại chiếu kháng không tốt hài tử, thiếp sẽ đem đứa nhỏ ôm đến chủ điện, phỏng chừng mã tiệp dư lần sau liền chú tâm, hoàng hậu chỉ trích dương quý phi sẽ chiếu cố đứa nhỏ, dương quý phi lập tức nói nhị công chúa có thân mẹ nó, hoàng hậu thoáng nhăn mặt nhíu mày, không khách khí xua tay nói, ngươi cũng đừng cùng bản cung nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, hiện tại mã tiệp dư còn ở tại cảnh nhân cung, mẹ con các nàng xảy ra chuyện gì, bản cung cũng chỉ hỏi ngươi, được rồi. Không có việc gì nhi liền nhanh trở về đi, ngày thường nếu nhằn rỗi, chiếu cố đứa nhỏ nhiều một chút, Dương Quý Phi trong lòng phẫn hận, trên mặt cũng không dám biểu hiện nhiều, lúc này hoàng thượng cũng không ở đây, nàng cùng hoàng hậu chống đối thật sự là không có gì hay hò, Trần Mạng Nhu thật sâu cảm thấy này diễn quá ngắn một ít, nhưng lúc trước hoàng hậu không nói cho nàng chuyện gì, Dương Quý Phi cũng cáo từ, nàng cũng không tiện lại không đi, húng hồ, xem diễn tuy rằng tốt lại so với không bằng thanh lý người bên cạnh mình, việc này quá trọng đại, liên quan đến tánh mạng toàn gia nhà nàng, cho nên, theo sát phía sau, Trần Mạn Nhu cũng hành lễ với hoàng hậu, cáo từ đi về, đến ngoài cửa nhìn lướt qua Tiểu Hỷ tử tiểu Nhạc tử, hai người đều không thể nhận ra lắc lắc đầu, đứng giữa hai người sắc mặt hồi ấm có chút trắng, Trần Mạn Nhu cũng không để ý tới, chào hỏi một tiếng, liền mang theo người đi trở về. Chương 70, Thu mùa, nương nương Sau khi ngài cùng quý phi nương nương đi vào, tống mỹ nhân cũng đến đây, vù diêu cô nương bên người hoàng hậu nương nương hỏi nàng cùng tề mỹ nhân mấy câu, cách nói của tề mỹ nhân cùng lúc trước giống nhau, cũng không dính liếu đến trên người chúng ta, tiểu hỷ tử nhẹ giọng nói, hắn phụ trách chú ý bên tề mỹ nhân, vấn đề tự nhiên cũng là động tĩnh bên tề mỹ nhân, trần mạng nhu gật gật đầu, nhìn tiểu nhạc tử, tiểu nhạc tử tiến lên từng bước nói, nương nương, Tiểu nhân từ đầu tới đuôi vẫn đi theo hội ẩm, cũng không có để cho nàng cùng người khác tiếp xúc, trong lúc đó có một tiểu cung nữ đến đây, nhìn thoáng qua liền ly khai, có thể nhận ra tiểu cung nữ kia là người cung nào không? Trần Mạng Nhu dừng trong chốc lát mới hỏi nói, tiểu nhạc tử lắc lắc đầu, tiểu nhân không biết, cũng không nhận ra, hậu cung lớn như vậy, trong hậu cung, có hơn 30 chủ điện, còn có tiếng cung, cũng có hơn 20 cái chủ điện. Mặt khác còn có không ít lầu các đình đài quán, tất cả người phục vụ lớn nhỏ, tăng thêm cũng năm ba ngàn, ở độ tuổi của tiểu nhạc tử, có thể nhớ kỹ đại thái giám ở các cung điện chủ yếu, đã thực không tệ, không có khả năng đem mọi người ở hậu cung đều nhớ rõ thanh thanh sở sở, hơn nữa cung nữ hậu cung, trên cơ bản đều mặc một loại trang phục, tiểu cung nữ kia nếu cẩn thận một chút, tự như đem kiểu tóc cùng trang sức trên người thay đổi một chút, có thể làm cho tiểu nhạc tử không nhận thức được. Cho nên, Trần Mạn Nhu cũng không tiếp tục truy vấn xuống, mà là ngoát ngoát ngón tay, kêu tiểu nhạc tử cùng tiểu hỷ tử tiến lên, đợi lát nữa, hai người các ngươi đến bên ngoài tìm hiểu một chút, tiểu cung nữ bị chết kia, rốt cuộc là người của ai, mặt khác, xem bên phía hoàng hậu có phái người đi ra tìm hiểu chuyện điểm Thúy Trâm hay không, là, nương nương, tiểu nhân nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, tiểu hỷ tử cùng tiểu nhạc tử lập tức cam đoan. Tiểu Hỷ Tử cùng Tiểu Nhạc Tử là người Trần Mạn Nhu có thể yên tâm dùng. Lúc trước sau khi để cho Tẩn Hoang cùng Đối Nguyệt tìm hiểu tin tức của bọn họ, Trần Mạn Nhu lại dặn dò Trần Hoài Cẩn để cho Trần gia lão thái gia vận dụng thủ đoạn điều tra, bảo đảm phía sau hai người bọn họ không có người. Hơn nữa bản thân hai người bọn họ đều thông minh, cho nên Trần Mạn Nhu cũng không lo lắng. Sau khi hai người ra ngoài, Trần Mạn Nhu lại bảo Minh tổng quản tiến vào, hôm nay sau khi ta đi Thỉnh An Có người đến chung túy cung hay không, hoặc là đi lại ở phụ cận trung túy cung. Hồi nương nương, có một tiểu cung nữ đến đây, nói là chủ tử các nàng muốn thỉnh nương nương đi uống trà. Tiểu nhân nói nương nương không ở, nàng liền lập tức rời đi. Minh tổng quản hành lễ với Trần Mạng Nhu xong, đem chuyện lúc trước đã xảy ra đều nói một lần. Sau đó vốn không có người đến, sau lại, vũ diêu cô nương lại đây, nói hoàng hậu nương nương muốn xem sổ sách của chung túy cung. Hơn nửa chỉ đích danh truyền chi phượng tiên điểm Thúy Điệp trầm tiểu nhân cho tẩn hoang cùng đối nguyệt đưa đi, tiểu nhân lưu lại trong coi chung túy cung, ngươi làm rất tốt, ngày sau vẫn như vậy, vô luận như thế nào, chung túy cung đều phải lưu lại một người của chúng ta, cần phải làm cho người ta không thể chui chỗ trống. Trần Mạng Nhu đầu tiên là khẳng định cách làm việc của Minh Tổng Quảng, sau đó mới hỏi, trong cung chúng ta, có ai có hành động khác thường sao, hai cung nữ mới đến. Có người tên là Lưu Quang, thời gian trước tìm hiểu bàn trang điểm của nương nương, minh tổng quản kết hợp sự tình hôm nay, trong nháy mắt liền hiểu được ý tứ chân chính trong lời nói của Trần Mạn Nhô, vội vàng nói, hôm nay Lưu Quang còn nói có chút không thoải mái, muốn ra chung túy cung đi thái y viện. Tiểu nhân nói quy củ của nương nương, cho nàng tạm thời chịu đựng, sau đó đối nguyệt Tỷ Tỷ nói có thể bắt mạch cho nàng, nàng dừng lại, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Trần Mạn Nhu bưng ly trà trên bàn nhấp một ngụm, cho Minh Tổng quản đi đem Lưu Quang kêu vào, diện mạo Lưu Quang có vẻ bình thường, bất quá, Trần Mạn Nhu không bởi vì nàng nhìn có vẻ bình thường liền buông lỏng cảnh giác với người này, sắc mặt Lưu Quang có chút trắng, vừa tiến đến trước hết quỳ xuống, "Nô tỳ Lưu Quang, thỉnh an huệ phi nương nương, bản cung nghe nói hôm nay người không thoải mái, muốn ra chung túy cùng." Trần Mạn Nhu buông ly trà hỏi, Lưu Quang vội vàng lắc đầu, Đa tạ nương nương quan tâm, lúc trước nô tỳ đau bụng, hiện tại đã tốt hơn nhiều, phải không? Trần Mạng Nhu hạ thấp âm cuối, giọng điệu liền có vẻ có chút trào phúng, bản cung cũng không phải người bất cận nhân tình, ngươi đã đến nơi này của bản cung hầu hạ, bản cung sẽ cho ngươi mặc mũi, hiện nay ngươi sinh bệnh, bản cung cũng sẽ không ngồi yên không nói đến, tiểu đinh tử, ngươi đi thấy y viện tĩnh Lý Ngự Y đến đây, nói là bản cung không thoải mái, muốn Lý Ngự Y bắt mạch, cung nữ không có tư cách để cho lý ngự y bắt mạch, nhưng nếu là Trần Mạng Nhu dùng bản mình làm cớ, bình thường, các ngự y vẫn là nguyện ý cho mặt mũi. Lưu Quang vừa nghe mồ hôi lạnh trên trán đã chảy xuống, vội vàng đụng đầu hai cái, đại ân nương nương, nô tỳ không nhận nổi, hiện tại nô tỳ đã rất tốt, cũng không cần xem ngự y làm phiền nương nương, nô tỳ tội đáng chết vạn lần. Không phiền, tuy rằng lúc này rất tốt, nhưng mà nói không chính xác khi nào thì lại đau bụng. Chữa bệnh phải trừ căng, bản cung không hy vọng ngày sau thời điểm ngươi hầu hạ bản cung, đột nhiên lại đau bụng, Trần Mạng Nhu rất rộng rãi xua tay, ý bảo tiểu đinh tử nhanh đi thỉnh ngự y, sắc mặt lưu quan tái nhật quỳ gối một bên, không dám há mồm, nếu là lý ngự y đến đây, nhiều lắm là nói nàng lúc trước không bệnh, nhưng nếu nàng nhất quyết nói đau bụng, ước chừng lý ngự y cũng không có biện pháp, cứ như vậy, Huệ Phi có thể lấy cớ đuổi nàng ra ngoài, dù sao, Một bệnh nhân trên người mang theo bệnh không rõ, thì không thể hầu hạ quý nhân, lại nghiêm trọng một chút, nói không chừng phải trực tiếp bị đuổi xuất cung. Đến lúc đó, sống hay chết cũng không phải nàng có thể định đoạt, nhưng nếu nàng thành thành thật thật khai báo, không nói giao phó với bên kỳ như thế nào, chính là Huệ Phi bên này, ước chừng cũng không chiếm được chỗ tốt đi. Trần Mạng Nhu lại không nàng thời gian tự hỏi, chậm rãi tiếp tục nói, xém chút thì quên, hôm nay bản cung bị Hồ Phi hãm hại. Bị kinh hách, thân thể có chút không thoải mái, lúc này dễ dàng nhiễm bệnh nhất, lưu quan nếu có bệnh không tiện nói ra, thì tạm thời chuyển đi ra ngoài đi, chuyển đi ra ngoài, chuyển đến chỗ nào, về sau còn có thể trở về sao, ra khỏi chung túy cung, về sau chỗ nào cũng không thể đi, trên người có bệnh không tiện nói ra, lại càng không có đường đi, nói không chừng lập tức sẽ bị ném tới bãi tha ma đi, nương nương, nô tì biết sai rồi, nương nương đừng đuổi nô tì ra ngoài. Lưu Quang đầu óc ngu muội, vội vàng bổ nhào vào trước người Trần Mạn Nhu nói. Trần Mạn Nhu nhìn chằm chằm nàng không nói chuyện. Lưu Quang nước mắt đã chảy xuống. Nương Nương, Nô tỳ thấy tiền sáng mắt, người nọ để cho Nô tỳ đem cây trâm của Nương Nương trộm đi. Nô tỳ ngay từ đầu cũng không biết sẽ phát sinh loại chuyện này à. Trần Mạn Nhu nhấc chân, ý bảo Tiểu Đinh Tử còn không có xuất môn, để cho Tiểu Đinh Tử đem Lưu Quang mang đi. Thấy Lưu Quang khóc một phen nước mắt nước mũi làm trần Mạn Nhu gây tẩm, xém chút ngay cả nước trà vừa uống vào cũng đều nhổ ra, ngươi cẩn thận nói một lần, là, nương nương, Lưu Quang nhìn ra Trần Mạn Nhu không vui, vội vàng lau nước mắt nước mũi, quỳ trên mặt đất đụng đầu nói, lúc trước, có nhị đẳng cung nữ tìm đến nô tỳ, cho nô tỳ 20 lượng bạc, nói chỉ cần nô tỳ đem truyền chi phượng tiên điểm thúy điệp trâm của nương nương trộn ra, sẽ cho nô tỳ thêm 50 lượng bạc. Nô tỳ nghĩ Trang sức của nương nương luôn luôn đều ở trên bàn trang điểm, chuyện này hẳn là không phải rất khó, liền đáp ứng, người nọ còn nói, muốn trước giờ tỷ hôm nay đưa cây trâm qua, bằng không sẽ không cho nô tỳ bạc, cho nên người hôm nay mới muốn ra chung túy cùng. Trần Mạng Nhu nhíu mày hỏi, Lưu Quang vội vàng gật đầu, Trần Mạng Nhu nâng nâng cầm, người nọ có nói cho ngươi đem cây trâm đưa đến chỗ nào hay không, hoặc là giao cho người nào, người nọ nói. Chỉ cần nô tỳ đem cây trâm đưa đến anh Hoa Điện, để vào một cái tiểu đình trong anh Hoa Điện là được, Lưu Quang vội vàng nói, Trần Mạng Nhu nhíu nhíu mày, anh Hoa Điện chính là nơi phát hiện thi thể cung nữ kia, người này bố trí, thật đúng là phí tâm, nếu thực để cho Lưu Quang thực hiện được, cây trâm của mình xuất hiện ở anh Hoa Điện, vậy coi như là chứng thực tội danh mình hại hồ phi, chỉ tiếp, nàng ngàn tính vạn tính, tính không đến mình đem cây trâm khóa trong cố phòng. Hơn nữa còn ghi lại, lúc này xem xét bút tích vẫn là có vẻ chuẩn xác, mới viết ra cùng viết ra thật lâu lúc trước, nét mực hoàn toàn không đồng dạng. Người có kinh nghiệm phong phú tuy rằng không thể phán đoán ra rốt cuộc là đã viết ra bao lâu, nhưng cũng có thể phán đoán đi ra đại khái khi nào thì viết ra. Cho nên, chỉ cần có ghi lại, trên cơ bản, Trần Mạng Nhu có thể rửa sạch một nửa hiềm nghi, húng hồ, mình thoải mái mang ra, lại có nhân chứng vật chứng, lại cung cấp manh mối cho Hoàng hậu. Chỉ cần hoàng hậu dựa theo manh mối kia tìm ra người phía sau màng, như vậy Trần Mạng Nhu mới xem như đem hiềm nghi hoàn toàn tẩy trừ, người có biết người nọ là ai, ánh mắt Trần Mạng Nhu sáng quắc nhìn chầm chầm lưu quan hỏi, lưu quan suy nghĩ hơn nửa ngày, mới lắc đầu, mỗi lần thời điểm nô tỳ gặp nàng, nàng đều mang theo khăn che mặt, trên người mặc quần áo cung nữ nhị đẳng bình thường nhất, trang điểm cũng không có chỗ đặc biệt, chiều cao cùng bóng dáng cũng không khác người thường. Thanh âm vừa nghe cũng biết là mất cổ họng, lúc trước, nô Tỳ còn muốn theo dõi nhìn xem, nhưng sau khi theo hai vòng, nô tị liền tìm không thấy người, Trần Mạng Nhu xém chút muốn lật bàn, chẳng lẽ đến đây thì lại chặt đứt sao, bất quá, cung nữ bình thường nhất, tâm tư người sau lưng thật sâu à, còn biết lựa chọn dạng người gì đi làm gián điệp, thực ế ỏi khoát tay, Trần Mạng Nhu phân phó, tiểu đinh tử, đem lưu quan đuổi về tập dịch ti, Cứ nói nàng đánh nát bộ chén lưu ly bản cung thích nhất, cho dù phía sau lưu quan không có người, Trần Mạng Nhu cũng không muốn để lại, hôm nay có thể vì mấy chục lượng bạc bán đứng nàng, nói không chừng ngày mai có thể vì mấy trăm lượng bạc bán đứng nàng, nương nương, nô tị biết sai rồi, nương nương thứ tội a, cầu nương nương cho nô tị một lần cơ hội, lưu quan không muốn đi, Trần Mạng Nhu lười nghe nàng nháo, cho tiểu đinh tử che miệng nàng đưa ra ngoài, hít sâu một hơi. Trần Mạn Nhu vỗ vỗ mặt mình, được rồi, rốt cục đến phiên cái lớn nhất, đi kêu hội ẩm tiến vào, Trần Mạn Nhu quay đầu phân phó nói, bôi đình lên tiếng, xoay người đi ra ngoài, không bao lâu, Tẩn Hoang cùng Đối Nguyệt liền kéo hội ẩm đến đây, hai người các nàng ngay từ đầu tuy rằng không biết hội ẩm đã làm chuyện gì, nhưng thấy thái độ Trần Mạn Nhu, cũng biết hội ẩm ước chừng là cái đinh của người khác, cho nên sau khi trở về Trần Mạng Nhu trước cho tiểu hỷ tử bọn họ đi hỏi tình huống, đối nguyệt cùng Tẩn hoang trước hết mang hội ẩm đi thẩm vấn, đối nguyệt biết y thuật, bình thường dùng tú hoa châm, nàng chỉ chỗ nào Tẩn hoang ghim chỗ đó, một lát sau, đã đem hội ẩm ghim thành không còn hình dạng.